Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tức ngày hôm nay Để chúng ta tiếp tục đến với tập số 3 Của bộ truyện làng thờ quỷ dữ của tác giả Chín Nguyễn Thưa quý vị ngay bây giờ xin được hân hạnh Mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 qua phần dự đọc của Điện Xoạn Tin trên đời này là con ma rồi đúng không? Thì lần sau không được đem chủ nghĩa duy vật công đấu lại với chủ nghĩa duy tâm của tôi nữa đâu. Để tôi gọi mẹ tôi ra lôi về nó xích lại. Không có đánh nó lại được chứ gì. Con chó tôi không còn sổ nữa mà nằm vùng dưới mặt đường, cúi xuống đất. Nhìn con chó lúc này thì Thắng lại cảm thấy thương và tội nghiệp. Cái ánh mắt giận giữ cái miệng nhăn anh như muốn ăn thịt Thắng. Khi anh vừa đến đây thì không còn, thay vào đó là một cặp mắt buồn như sắp khóc. Bà Long từ trong nhà bước ra túm lấy cái dây ở cổ con chó, kéo nó vào bên trong. Nó biết không thể cãi lại chỗ cho nên đành phải bước theo. Nhưng cái đầu thì vẫn ngoái lại, nhìn hai người cùng cặp mắt, có vẻ như đang cầu xin gì đó. Thế thắng đỡ đẫn nhìn theo con nick lâm liền rục. Đi thôi, cái con này hôm nay tự nhiên nó giở trứng thế đấy. Bình thường nó ngoan lắm không có vậy đâu. Được cái là nó khôn, bọn trổ ma chó dính bắt nó lâu rồi, đủ mọi hình thức nhưng cũng không có đánh lừa được nó đâu. Lâm không dẫn Thắng đi lại nhà hân bằng con đường chính Mà khi nãy cả ngay đi bộ về nhà Và dẫn Thắng đi theo con đường tắt tiện thể đưa quả luôn cho ngày đứa cháu nhỏ gần đó Để lát nữa ra khỏi phải quay lại Đi đầu Thắng cũng gửi thêm mùi hương Và ở con đường này thì cứ cách một đoạn Thì lại gặp một chiếc miếu nhỏ xây sát với mặt đường Những chiếc miếu nhỏ ấy đơn giản không cầu kỳ Nhưng nhìn qua thì biết nó luôn được nhanh khói Và dọn dẹp bột cách cẩn thận Bên trong ngôi miếu nào có đặt một bức tưởng rắn Thằng khía gá tay của Lâm rồi nói Tôi nghe các cổ vấn chuyển tay nhau câu nói Có thở có thiêng mà có kiêng có lành Làng ông ở đâu đâu cũng có miếu thở Khói hương nghi ngút Thần rắn như lời mọi người nói thiêng lắm Vậy sao không cứ giúp dân làng đi Tôi có thấy nó sao sao vậy đó Nhìn vật tưởng rắn kia tôi có cảm giác rợn rợn Lâm bị câu hỏi của Thắng làm cho cứng lưỡi không đáp được câu gì. Vì sự thận, Lâm cũng chưa thấy nơi nào thở rắn cả. Thần rắn có thực sự linh thiêng hay không thì cũng không biết, bởi anh cũng đi xa suốt, lâu lâu mới cốt dìm về thăm nhà. Trong một vài ngày cho nên cũng chẳng có thời gian để quan tâm nhiều. Trong thầm tầm, chính Lâm cũng cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. và lúc lâu sau, Lâm mới chậm rãi lên tiếng nói với Thắng. Thực ra thì những ngôi miếu này cũng vừa mới được xây cách đây một năm, chứ trước kia thì không có. Điều đầu cũng thấy mùi nhang khói là do phong tục nhà nào nhà nấy, phải thắp nhang lúc 12 giờ trưa và 12 giờ tối đều đặn cũng vậy. Phong tục ấy cũng mới gần đây mới có thôi. Đôi mắt của Thắng càng trở nên tò mò hơn, anh điện hỏi lại. Phong tục tập quán mới mà lại được dân làng ông dễ chấp nhận như vậy hả? Kể ra như vậy thì người làng ông cũng có vẻ dễ dãi quá đấy. Lầm giác hiệu cho thắng nói nhỏ lại rồi thì thầm Cái ông thầy sinh đó ông biết chứ Trước kia cũng làm nghề thể bói Thế nhưng mà ông ta hay nói láo Nhiều lần bị dân trong làng đánh cho đến nỗi thập tử nhất sinh Cả làng này chẳng ai tin ông ta cả Nãy hỏi thì mẹ tôi kể là cách đây hơn một năm Thì khi ấy cũng là gần tết Trong thời điểm dân làng đang háo hức mùa sắm chuẩn bị mừng xuân Thì bỗng nhiên nhiều người đổ bệnh lạ Toàn thân ngứa ngáy lở loét, Đi khám bác sĩ thì chẳng biết đó là bệnh gì tần tần như là vô vọng thì buổi đêm mưa phùn giả dít, trời lạnh căm căm. Trong căn nhà của thể sinh phát ra những tiếng là nghét. Công đó là tiếng khóc của vợ con thể ấy. Hàng xóm thấy hiếu kỳ chạy qua xem. Tới nơi xem thì nghe vợ con của thể ấy nói là thấy được thần linh nhập vào và đảm bảo có cách chữa cho mọi người. Ai cũng khỏi bệnh ngay lập tức. Hầu hết mọi người chẳng có ai tin. Nhưng rồi thì có một ông lão nhà cách đó không xa nghĩ rằng có bệnh thì vái tứ phương. Với lại thầy sinh cũng không có lấy tiền Thì tội gì mà không có thử Và rồi kết quả thì ông cũng tự đoán dần được rồi Ông ấy trước khỏi bệnh trong não và dân làng kéo đến Ông ấy chưa khỏi tất cả Chỉ trong một buổi tối Tháng lúc này tò mò Cách gì mà thần diệu như vậy Chẳng lẽ đúng với lại thần rắn nhập vào ông ấy cho thuốc tiên Lâm chỉ khét cười Rồi nói Tôi không được chứng kiến cho nên không biết phải nói như thế nào cả Thế nhưng mà nghe bố mẹ tôi nói lại Thì ông ấy lấy một à, cành cây nhúng vào chậu nước dưới vầy xung quanh của người bệnh Sau đó thì ông ấy ngồi khấn hết nửa tuần nhang là khỏi Dân làng tôi à, gọi đó là nước của thần rắn ban Rồi thì từ đó dân làng cũng à, tôn thầy sinh chẳng khác nào một vị thánh cứu thế Nhưng mà cái miếu nhỏ dọc con đường này là mọi người xây theo yêu cầu của thầy sinh đó thầy có ông chú chính là bố của thằng Hân khi nãy vợ mất sớm à, Vậy mà nuôi nó khôn lớn Ông ấy mặc dù không có chức sắc gì trong làng, nhưng vì bản tính tốt bụng cưng trực cho nên được dân làng tin tưởng. Mẹ tôi nói chú ấy còn đi khen thầy sinh khắp nơi, chắc hẳn là thầy ấy bây giờ đã khác ngày xưa nhiều lắm. Cả nghe thì Thắng lại cảm thấy như mình đang làng vào một thế giới khác, không còn là thế giới của con người anh từng biết. Đứng trước ngay ngôi nhà đá nhỏ Lâm Bảo Thắng đứng ở bên ngoài chờ, còn mình thì xách túi quà chạy vào bên trong. Tháng nhìn thấy một vài đứa trẻ thập thò sau cánh cửa sổ, nhìn anh bằng một ánh mắt xoay mói. Người phụ nữ trung tuổi có vẻ như đó là mẹ của đám trẻ trong nhà, đang thì thầm nói gì đó với lâm, dường như chỉ ta không muốn thắng nghe thấy câu chuyện của hai người. Sân nhanh sau đó lầm bước xuống tiến lại gần thắng, chạy tay vào ngôi nhà đó cách độ gần hai chục mét rồi nói. Đây chính là nhà của thằng Hân. Giờ ở trên đó chắc vẫn là có người trong họ tuy đang uống rượu, Nếu bị ép uống thì ông nhấp môi thôi. Còn lại để tôi xử cho. Ông mà uống nửa bát thôi chiều nay sẽ hết cửa ra khỏi làng về thành phố. sẽ ở đây nặng lắm đó. Thằng cười bởi tính cách chú đáo và cẩn thận của Lâm. Giờ thì Thắng mới nhận thấy Lâm hiện tại mới là Lâm mà Thắng quen. Hai người từ từ bước chân lên bậc cầu thang được lát bằng đá. Bên trong nhà tiếng người nói chuyện ồn ào. Lâm có tiếng gọi từ ngoài cửa. Chú Hiến, cháu Lâm đây. Chào sang thăm cô chú với các em à, Các cháu bên này Tiếng cười nói trong nhà bóng im bặt Một người đàn ông nông chỉ độ tuổi ngoài 50 Nhưng dáng người gầy cỏ mốm yếu Bước ra cửa Nhào mắt nhìn hai người Đó chính là ông hiến bố của Hân Nhìn thấy Lâm khuôn mặt của ông ta Không hề có chút cảm xúc nào mà lạnh lùng hỏi Lâm đi hả Nghe nói là cháu mới về gần chưa có phải không Kia chắc là người bạn về cùng cháu Vâng ạ tên là bạn làm cùng công ty với cháu về chơi Thì cháu bảo cậu ấy qua đây thăm gia đình của mình. Em sao với cháu hiện đã ổn chứ chú? Ông Hiến giờ cánh tay gầy gột chỉ xuống căn nhà nhỏ bên thông nhà rồi nói. sông chết có số cả, cháu xuống dưới đó mà hỏi. Chú ở trên này còn bận uống rượu làm sao mà biết được hai mẹ con nó no còn sống hay đã chết? Câu trả lời của ông Hiến khiến cho Lâm có phần nào lúng túng. Thắng thì trong lòng lại bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Anh cảm thấy rất rõ ông Hiến Kỳ không hề muốn tiếp hai người một chút nào. Tính cách cũng rõ ràng tránh ngược với những gì Lâm vừa giới thiệu với Thắng khi nãy. Đoán rằng có thể ông chú Lâm không thích người lạ có mặt trong nhà. Cho nên là Thắng ghé sát tai của Lâm rồi nói nhỏ. Thôi hay là ông ở lại đây trò chuyện với mọi người đi. Tôi có mặt ở đây trong lúc gia đình đang gặp chuyện không vui như vậy. Chắc làm cho mọi người cảm thấy mất tự nhiên. Tôi nhớ đừng về nhà ông rồi. Tôi đi về chợ ông cũng được. Lâm chưa kịp nói gì thì giọng của ông Hiến lại tiếp tục vang lên Đến đây rồi không có chẳng hỏi ai mà đi ngay như vậy là vô lễ đâu biết chưa Cái làng này có phong tục khách đến thì phải tiếp đãi hậu hĩnh Ở lại đây dùng bữa đi rồi đi đâu hãy đi Nói dứt lợi ông Hiến quay lưng bước chờ vào trong nhà Tiếp tục ở uống rượu bỏ mặc hai người đứng chờ ra đó Bản thân của Lâm hoàn toàn ngữ ngàng trước thái độ của ông chú anh thực sự không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trong cái ngôi làng này nữa. mới chỉ mấy tháng trôi qua, chẳng nhẽ ma quỷ không những không chỉ giết người mà còn làm cho tâm tính của con người ta thay đổi nhanh chóng như vậy? Chú của Lâm vốn là một người biết trên biết dưới, sống tình cảm hòa đồng với mọi người và đặc biệt là ông rất quý Lâm. thời nhỏ cho đến lớn đông chưa một lần tỏ thái độ với Lâm như vậy. Dưới căn nhà đã nhỏ có tiếng khóc thút thít của người con gái vang lên Lâm liền bước tới lại gần cửa rồi nhẹ nhàng cất giọng. Sao ơi em còn tỉnh không anh Lâm đây? Anh qua thăm em và cháu. Cánh cửa gỗ từ từ được mở ra những tiếng kêu cót két. Người con gái xuất hiện phía sau cánh cửa không phải là xa mà là một cô gái trẻ ngang hàng, hàng nước mắt đang chảy dài trên má. Đó là cô gái làm bài trạm y tế của xã mà dạo gần Tết năm ngoái. Chính anh đã gặp cô một lần trong lúc anh chờ mẹ mình đi lấy thuốc. Anh không bất ngờ bởi sự công mận của cô gái, bởi khi này bố anh cũng đã nói với anh có y tá chăm sóc thuốc trường bên hai mẹ con của xa. Vì thế cô gái khóc anh lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi sao em lại khóc? Chẳng lẽ mẹ con xa? Cô gái lắc đầu giống như nghẹn lại ở cổ hầm. Dạ mẹ con chị xa không sao ổn rồi anh ạ. Vừa nói cô gái vẫn nấc lên từng hồi rồi nhanh chóng tránh lối cho lầm bước vào trong. xin nền nhà hai mẹ con xa nằm trên một tấm chiếu sách, xa dường như vẫn còn rất mệt. Nhắm mắt nghiện hơi thở yếu ướt, còn đứa bé thì chẳng cười mà cũng chẳng khóc, nó mở to đôi mắt nhìn lên mái nhà. Vì thế cảnh ấy lầm xuất xa, cất tiếng hỏi cô bé y tá. Nhà này không còn chỗ khắc hay sao mà lại để cho một người mới sinh non nằm ở đây, chiều sao cho nổi chứ. Các bé y tá dùn giày đáp. Cái này thì phải hỏi chú Hiến với anh Hân. Chị em có phải là người nhà đâu em biết được. Em chỉ đến chăm sóc sức khỏe cho hai mẹ con chị ấy thôi. Làm biết mình vừa hỏi câu hỏi ngớ ngẩn cho nên anh không nói gì. Ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ sư sinh. Nhìn nó ấu yếm dòng anh nhẹ nhàng. Trời phù hộ, thằng bé sinh thiếu tháng mà vẫn khỏe mạnh như vậy là mừng rồi. Cố lên con, bác tin là hai mẹ con sẽ vượt qua được những tháng ngày này. Đứa trẻ dường như chẳng hề có phản ứng gì với sự có mặt của Lâm Mắt của nó nhìn thẳng lên trần nhà Con người đào quan đảo lại liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đó Là đàn ông con trai biết mình không nên ở lại đây lâu Cho nên Lâm nhanh chóng đứng dậy nhìn cô y tá Anh xin lỗi cô vì cái nãy đang hơi lớn tiếng Sau câu xin lỗi anh khẽ hỏi theo bé con thì anh thấy rõ là nó đã ổn rồi Thế còn mẹ nó thì sao? Sức khỏe thực tế như thế nào Em có thể cho anh biết được không Cô bé y tá liếc nhìn Lâm đầy đề phòng rồi quả quyết Chị ấy không sao Em khẳng định với các anh là chị ấy chỉ cần cho ăn uống đầy đủ dinh dưỡng Rồi nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ khỏe mạnh lại thôi Ánh mắt nghi ngờ Của Lâm nhìn thẳng vào mắt cô gái Khiến cho cô càng tỏ ra sợ Sẽ lúng túng Anh lên gặng hỏi thêm một lần nữa Có thật là chị xa không có việc gì Vậy thì tại sao em lại ngồi khóc ở trong này? Cô y tá chân tay run lầy bầy để mồi mấp máy. Em, em đó là chuyện cá nhân của em, không có liên quan gì đến sức khỏe của hai mẹ con chị cả Mong hai anh yên tâm, em cam đoan là mẹ con chị ấy sẽ vượt qua, nếu không thì em sẵn sàng chịu trừng phạt. Thằng đứng ở phía sau thì Lâm đã làm cho cô gái kia càng lúc càng sợ hãi hơn, anh liền bước tới gai sát tài của Lâm. Thôi mẹ chọn con vuông thế kia là được rồi. chỗ này cứ giao lại cho cô ấy. Mình ở đây lâu làm phiền cô ấy chăm sóc hai mẹ con. Nhớ mà có xảy ra chuyện gì thì không gánh nổi tội đâu. Lâm gật đầu rồi cộng Thắng bước sang bên ngoài. Cánh cửa gỗ cũng ngay lập tức đường của y tá đóng sập lại. Đi được một đoạn thì Thắng dừng bước quay lại nhìn về phía cánh cửa. Nơi khen hở anh nhận thấy có một con mắt đang dõi theo mình. Thắng vợ như là không biết quay mặt đi thẳng. Phía trước là ngôi nhà mà Thắng không biết sẽ còn bao nhiêu, kẻ quái gì như ông chú của lầm nữ. Nghĩ tới việc chuẩn bị với bước qua ngưỡng cửa kia để vào bên trong, Thắng lại càng cảm thấy toàn thân của mình run lên như chuẩn bị đặt chân qua cổng địa ngục. Lầm khẽ cất tiếng chấn nan. Đừng sợ, trong này đều là người trong họ thôi, chứ không phải ai xa lạ. Lá đông đừng có nói nhiều quá, mọi người hỏi gì thì ông cứ nói... Khó quá thì im lặng để tôi trả lời giúp chỉ câu vậy thôi. Mặc dù Lâm đã chấn nàn nhưng Thắng chỉ cảm thấy yên tâm chút nào, trái lại còn cảm thấy lo lắng hơn là đằng khác. Sớm biết đã đây lắm chuyện kỳ quái thế này, thì chẳng thà khi mà nãy Thắng tròn ở lại nhà để cho Lâm đi một mình cho xong. Cả hai nhẹ nhàng bước vào bên trong, ngôi nhà tối om chỉ còn được thắp một cây đèn dầu. Ở dưới đất là giữa nhà có một đám người mà Thắng không sao có thể nhìn rõ hết mặt Đang ngồi xung quanh một mâm cơm rượu Nhìn đồ ăn được bày biển trên mâm cũng rất đối bình thường Không có món nào quái gở, cho nên Thắng cảm thấy yên tâm hơn Cả Lâm và Thắng đều cất tiếng chào nhưng không một ai trả lời Mà chỉ có cánh tay của ông Hiến đưa ra vẫy Hiểu ý Lâm bước lại ngồi xuống bên cạnh ông Hiến Rồi chỉ tay vào Thắng giới thiệu cho những người khác Tất cả dường như chẳng quan tâm, thậm chí để ý kỹ, thì một vài người nét mặt còn lộ rõ vẻ khó chịu. Ông Yến rót ra hai bát rượu đặt trước mặt hai người, rồi nhấc bát rượu của mình lên chậm rãi. chờ tử hết đi, cháu tôi và bạn nó vừa từ thành phố về chơi qua thăm hỏi gia đình. Mọi người cùng nhau uống cạn đi nào. Những tiếng ngồn nào lập tức im bật, tiếng cảnh bắt vang lên, bất hình lịnh trong nhóm văng liền cầu nói. Hai cái lão xe ôm chẳng hai đứa chết rồi đấy. Thế tính đến đây là nguyện rồi cho cả cái dòng họ này chết hết phải không? Lâm ngừng ngác nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói ấy. Anh nhận ra ngày đó chính là một người chú họ. Người này anh cũng rất khi gặp. Lão chỉ thường mò đến nhà nhận họ mỗi khi mà họ nhà anh có cấu bản. Chẳng cần lời mời thì ông ta càng tự đến xong cung cấp đít ra về. Mọi lần ông ta chỉ biết cắm mặt vào trong ăn cho no say Rồi chuồn chứ không bao giờ dám mở miệng ra đồng chạm ai Không ngờ hôm nay lão lại thở ra một câu Khiến cho lầm bối bố rối hoang măng Không gian trong ngôi nhà lại trở nên im bặt. Giọng nói cô gái kia lại tiếp tục vang lên Thôi cố mà ăn vào Không rồi bất ngờ Diêm Vương đến đem đi Lại trở thành mà đói vất vượng đó Người ngoài hay là người làng này đều không cần biết Thế nhưng mà một khi ma quỷ đã tròn thì chắc chắn phải bỏ mạng. Cái đầm tay thật mạnh của ông hiến sáng xuống bàn kiến cho tất cả giật bắn mình Bên ngoài cửa bỗng có tiếng cười cùng với giọng nói thề té của Hân. thế nào vừa rồi anh tao với bạn anh tao chết vậy, mau bước ra đây. Cả kẻ run rẩy đứng dậy ngoan ngoãn, chẳng khác nào như con chó vâng đời của chủ tín lại bên cạnh Hân. Một tiếng bóp chát vàng lên, sau đó là tiếng cười của Hân. Cút ngay. Mẹ cái loại suốt ngày chỉ biết đi ăn trực nhà khác, năm đời rồi còn họ hàng gì với nhà chúng mày. Lần sau còn bén mảng đến để ông chặt cụt chân của mày đi đã biết chưa? gã ghi lồm cồm bỏ chạy, chân siêu vèo, ngã dối dội mấy lần. Mọi người còn chân hết ngớ ngàng thì hành động của hân, anh ta lại cất tiếng cười hô hố rồi nói lớn. Vợ ở chỗ ngoài hai lão xe ôm trao cổ chết về, chẳng hiểu cái thằng bò mẹ nào độc mồm độc miệng. Trong cái làng này nó lại đi đồn anh Lâm đem theo người mang sát khí về làng mình. ma quỷ vốn đất điên cuồng quấy phá. Bây giờ có sự xuất hiện của người đó thì họa lại càng lớn hơn. Cái tin đó chắc là do các ông các bà ở đây biết hết rồi đúng không? Lâm tái mặt nhìn sang thắng. Nói vậy thì chẳng phải mọi người đang ám chỉ thắng hay sao? Anh đâu có gây thủ chức oán gì với ai trong làng này mà lại có kẻ chọc phá tin tồn thất thiệt như vậy. Bảo sao khi mà Lâm với Thắng tới mọi người trong họ, không một ai chào đón mà thái độ vô cùng lạnh nhạt như vậy. Lâm liền cất tiếng nói lớn. Mọi người cứ bình tĩnh, nhất định là trong chuyện này đang có hiểu lầm hoặc một kẻ nào đó cố tình tung tin thất thiệt để cháu và bàn cháu gặp rắc rối Người ngoài nhà họ không có tin mình đã đành, thế nhưng mà trong dòng họ còn không có tin nhau thì chỉ có tự hại nhau mà thôi. Một đông lão có vẻ già nhất trong họ thiểu thảo nói. Thế anh giải thích cho chúng tôi đi. Hai người xe ôm chở hai anh về đến cầm làng rồi quay về. Đi qua cây xà cừ cổ của làng thì vì sao lại dừng xác châu cổ tự tử, chưa hết được đâu. Chắc là đến cây xà cửa tôi mới nhớ ra. Cây xà cửa to như thế nằm bao đời ở đó. Chảy qua bao nhiêu dông bão nó cũng không hề lung lay. Vậy mà khi các anh về đến đầu làng chỉ cần một trận dông vừa phải là gãy đôi cây. Đó là vì các anh có biết không? Đó là dấu hiệu khi mà các anh có mặt ở làng này thì cái làng này và nhất là cái dòng họ này đã tận số rồi. Lâm liền cãi lại. Cô nói thế cũng không có được. Mọi người gọi thầy sinh đến đây cho con. Sáng nay con mang được ngựa giấy về đốt trên mộ của ông bà nội con rồi thầy sinh đến lễ. Còn nói là nhà con ổn làm sao mà có họa cho được. Cái dòng thế té của ngân lại vang lên. Đúng đấy. Anh Lâm anh ấy nói hoàn toàn có lý Cái gì cũng phải có bằng chứng xác thực Không thể đoán bừa bãi vụ oan Cho người ta là tội chết Mọi người đừng có tin bày bạ Để cháu ra ngoài thăm dò xem thế nào tung cái tin đấy ra Cháu bè gãy rằng của nó quần mất dậy Thế dòng họ nhà này hiện là muốn làm gì thì làm chắc Rất lời Hân đi vào bên trong bếp Cầm ra bên ngoài một con dao sáng loáng Lại dao phai bản lớn toàn đi ra ngoài ngõ Nhưng bị lâm gạn lại Em bình tĩnh đã Bây giờ em biết ai đồn mà đi tìm Ở nhà chăm lo cho vợ con đi Em xem thế nào chuyển hai mẹ con lên nhà trên Chứ ai lại để nằm dưới cái kho củi đó Như thế thì làm sao cho được Lâm nhìn thân rồi lắc đầu Chuyện đó bác phải hỏi bố em chứ Chính bố em là người không đồng ý Cho hai mẹ con kia xa ở nhà trên Em thấy vợ con em bị đối xử như thế Cũng sót lắm chứ Em cũng đắc quỷ xuống mà xin rồi Thì nhưng bố em cương quyết không chịu Thì em phải chịu thôi không còn cách nào khác Bà cứ bỏ em ra để em đi tìm Cái đứa nào tung tin thất thiệt ấy Em cho nó một nhát là xong Là vẫn giữ chặt lấy hân Anh quay mặt nhìn về phía mấy người lớn tuổi Ánh mắt ai nấy lúc này Cũng đều đang nhìn anh lạnh lùng Không hề có chút tình cảm Cảm ơn của Lâm dừng lại Nơi ông Hiến lầm có tiếng hỏi lớn Chú Hiến, tại sao chú lại đột ngột thay đổi như vậy Chứ không phải là người chú mà cháu từng biết. Sao chú lại đối xử với con dâu và cả cháu nội của chú như vậy? Chú làm thế có khắc nào quỷ dữ đâu. Ông Hiến không nhìn Lâm mà ông ta không đáp lại. Cương mạnh vẫn giữ một nét lạnh lùng không cảm xúc. Ông cổ già nhất họ bây giờ giữ một ngón tay lên run rẩy chỉ vào mặt Lâm rồi chửi. À mẹ cái thằng cha này, mày dám nói chuyện với bậc cha chú mày như vậy hả? thường mày ăn học rồi răng nhất họ. Thì sẽ làm dạng danh tổ tiên. Chưa thấy mày làm được gì thì mày đã dùng chữ mà trời cha chú ông bà. Đứa nào nhanh chân mau chạy ngay sang nhà thằng Long bảo nó qua đây ngay. Sang bên này mà xem con nó đang trời cha chú ông bà đây này. Mày cốt ngay đi, cốt ngay khỏi đây. Từ nay tao coi như là không có mày ở trong cái dòng họ này. Bảo sao khi mày về đây, thần rắn đại giận dữ không bảo vệ làng nữa. Chẳng những là bạn mày mà mày cũng là cái loại không ra gì nó mới như vậy đấy. Nghe những lời chỉ dùa một cách vô lý của ông lão kia, Lâm dường như không còn kiên nhẫn để chịu đựng thêm. Nhất là khi thấy ánh mắt hoàng bằng lúng túng đến tội nghiệp của Thắng. Anh hất tay của gần ra rồi quen hoắt lại nhìn ông cụ kia mà nói Cô không đuổi thì cháu cũng đi. mấy có nửa năm cháu không về làng mà cả hò nhà này ai cũng thay đổi. Mặc dù cháu biết có thể mọi người cũng bị ảnh hưởng bởi những chuyện đang xảy ra trong làng. Thế nhưng mà đứng trước sóng gió càng lớn thì càng phải bình tĩnh để suy xét. Mọi người tự nhìn lại bản thân của mình đi Xem liệu có còn là con người nữa hay không Các cụ và mọi người ở đây Đã không còn coi cháu là người trong họ nữa Thì cháu cũng không còn gì để nói Mong là một ngày nào đó Mọi người ở đây nhận ra cái sai của mình Bây giờ cháu xin phép đi khỏi đây Không cần các cụ phải đuổi Rất lời lâm liền quay lại dục thắng Đi thưa ông ạ Tôi xin lỗi vì đã khiến trông bị cuốn vào chuyện này Về nhà tôi lấy đồ rồi đi ra thành phố Thì cũng không muốn ở lại cái làng này thêm bất kể một giây phút nào nữa. Lâm và Thắng vợ quay lưng đỉnh bước đi, thì tiếng của ông lão kia lại vang lên. Không được, thằng Lâm này muốn đi đâu thì đi, nhưng mà cái thằng thanh niên đi cùng kia nhất định vợ ở lại. Chờ cho đến khi nào thầy sinh thầy ấy đến đây, thầy ấy xem xét lại. Nếu như đúng là nó không có chuyện gì thì cứ việc đi không ai giữ. Còn nếu chúng nó mang ma quỷ về nhà, thì về làm lễ tế giống con xa trước khi sinh ra mới được đi. Ông lão vừa dứt lời lâm còn chưa kịp phản ứng gì, thì đã có mấy người chạy đến vây quanh thắng, và nhành như cắt ngọt lao vào khống chế anh như khống chế một tên tội phạm nguy hiểm. Mà hành động của họ đều dứt khoát khiến thắng chẳng kịp có được bất cứ hành động chống trả nào. Lâm nhìn ông lão kiềng hết lớn rồi lao vào đầy mấy người đang khống chế thắng, Cô định làm gì? cậu có biết là bắt giữ người như vậy là trái pháp luật không? Mọi người ở đây nghe đây. Nếu như mọi người không chịu thả bàn trống ra cháu sẽ gọi điện báo công an để họ vào để bắt hết tất cả mọi người đi đó. Lâm vừa nói vừa lần vào trong túi áo để tìm chiếc điện thoại của mình. Thế nhưng chiếc điện thoại mà khi nãy Lâm bỏ vào trong túi quần bây giờ đã biến mất. Lục tìm gấp nơi trên người mà không thấy chiếc điện thoại của mình đâu, đầu óc của Lâm bắt đầu hoảng loạn. Hận tiến lại bên cạnh Lâm chẹp miệng chấn nan. Thôi, đừng có cố chấp việc các cụ. Các ông các bà trong làng mà làm gì? Khi nãy tưởng anh bàn kia của anh sẽ bị mọi người lột ra xẻ thịt. Còn không thì cũng là một trận đòn thập tử nhất sinh. Giờ nếu như mà ông thầy sinh xác định bàn của anh bị quỷ bám, thì cũng chỉ là làm lễ giống con vợ của em thôi. Không lo lắng gì nữa đâu anh. chiều các cụ một tí đi, đi không thì lại rách việc. Anh thì có thể xong chuyện anh đi ra thành vô mất hút chẳng ai động chạm được gì. Thế nhưng mà anh cũng phải nghĩ cho hai bác chứ. Chắc chắn nó sẽ làm khó dễ. Khi ấy thì khó sống an lành, thoải mái lắm anh ngạ Em tin chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết của nó, anh yên tâm đi. Em sẽ âm thầm vào phía sau mà hỗ trợ. Nhìn thì tình thế của anh bây giờ mà xem, mềm cứng thì cũng phải đúng thời điểm. Anh cứ cứng lúc này á nhất định không có chịu mềm thì người thiệt thòi là anh và cả bạn của anh nữa. Nghe em lần này đi. Hân nhìn Lâm chờ đợi, ngẫm nghĩ một hồi Lâm cảm thấy những lời khuyên của Hân hoàn toàn có lý. Nhất là khi chiếc điện thoại di động của Lâm đã biến mất. Lâm đành bất lực nhìn Hân rồi hỏi nhỏ. Thì vì sao mà lần trước mọi người lại phải làm lễ tế với cái xa? Hân liền siết chặt nắm tay, khuôn mặt biến sắc anh ta đáp lại xinh rất nhỏ. Nhưng từng nói đều mang theo sự căm hận và út ức. Không hệt như là trường hợp của bạn anh bây giờ này Không biết là cái thằng bỏ mẹ nào Nó lại đồn thổi là vợ em bị quỷ ám Nếu mà không trừ bỏ được Âm khí trên người thì dòng bữa nửa tháng sau Là cả họ thậm chí cả làng này Sẽ chết hết Người làng anh nghe thấy thế mà chẳng không sợ Tè mẹ nó ra cả quần Thế là chúng nó ép nhà em phải đưa xa ra tế lễ Trong lúc bụng mang dạ chữa Em nghĩ vợ em sinh non Cũng là do áp lực tâm lý Từ dân làng thất động qua lớn Cho nên là mới thành ra như vậy Lúc đầu nghe người ta sẽ làm lễ tế, em cũng vừa bác tiền lắm, cũng vác dao băm cho mấy tay đó mỗi thằng mấy nhát. Nhưng rồi lại nghĩ vậy xong thì vợ con mình chắc cũng chẳng được yên thân, khéo khi lại vào tù ngồi bốc lịch cả đời thì chán lắm. Không may là buổi tế lễ đó cũng không có vấn đề gì cả. Giờ mọi thứ lại trở lại bình thường, chẳng phải vợ con em bình an cả rồi sao? Anh nghe em khuyên, bạn anh đừng chống cự gì, tạm thời mọi người bảo sao cứ làm như vậy đi. Lâm vẫn nào cũng xuôi đi, không còn quá kích như lúc trước. Anh ghé sắt vào tay cô Hân rồi nói. Thảm thời anh sẽ nghe em, thế nhưng mà anh chờ em gọi điện cho mẹ hoặc là bố anh chứ cũng được, báo cho bố mẹ anh biết là anh Nga và bạn của anh đang bị người trong làng giữ lại. Anh không biết đã điện thoại của anh bị rơi mất lúc nào rồi. Hân lúc này gật đầu dưới đáp, anh yên tâm, em sẽ gọi cho hai bác luôn để hai bác biết đường. Dạ anh chỉ cần quên ông anh kia lát nữa Nếu mà có phải làm lễ tế thì đừng có chống cự Em tin là chuyện này cũng có thể qua hoàn toàn êm đẹp như chuyện của vợ em thôi Không còn lựa chọn nào khác có thể tốt hơn Lâm đành phải đi theo phương án của Ngân Anh giang hiệu cho Thắng đừng chống cự rồi quay lại hỏi ông lão kia Cổ cho con hoài khi nào thì thầy sinh đến nạ Có thể xem xét cho chúng con trước để chúng con còn lên đường ra thành phố cho sớm Ông lão kia chẳng thèm đáp lại câu hỏi của Lâm mà quay lưng bước từng bước chân mệt mỏi đi vào trong nhà. Ông hẳn đưa mắt giang hiểu cho mấy người đang giữ thắng, rồi anh ta cất tiếng nói với Lâm. tạm thời em sẽ để bạn anh vào cái nhà để củi kia, chả thể sinh đến rồi tính bước tiếp, như vậy có được hay không? Lâm tròn xem mắt nhìn hân rồi hỏi. Cái nhà chứ củi trong đó chẳng phải còn có hai mẹ con con xa, đã vậy lại còn thêm cả con bé y tá. Mình dở nhát nó vào đó rồi nghe chừng nó không hợp lý. Sao không để nó ở ngoài này để mọi người ngồi trông nó cũng được mà. Hát liền lắc đầu, anh cứ nghe em. Thêm một người nữa cũng không có việc gì, với lại ông ấy cũng không phải ở trong đó quá lâu. Chỉ một lát nữa thể sinh xong việc chỗ hai lão xe ôm chầu cổ rồi qua đi ngày thôi. Mấy người nhanh chóng kéo thắng lại phía kho củi, lâm ghét gật đầu dân hiệu để thắng yên tâm. Thế trước cửa một gã lấy tay đập vào dòng oang oang, Mở cửa, mở cửa ra. Sau cái đập cửa thứ ba thì cánh cửa gỗ từ từ được mở ra. Người mở cửa vẫn là cuộc y tá trẻ. Mấy cá liền đẩy thắng vào trong rồi chút luôn bên ngoài lại. Lầm đảo mắt nhìn sang Hân, anh cảm thấy rõ ràng ngay chính bản thân Hân cũng có gì đó không ổn. Mồm của Hân lúc nào cũng nói thương vợ, thương con. Nhưng khi mà những người kia gõ cửa không hề có thái độ tôn trọng người bên trong, Sẽ ánh mắt của Ngân Lệ hoàn toàn lạnh lùng, không có cảm xúc. Lâm lứng thứng bước lại ngồi xuống ghiên nhà. Đầu óc của Lâm bây giờ không hoàn toàn tỉnh táo. Anh bị tróng vắng bởi những gì diễn ra hiện tại. Nó nằm ngoài những gì mà anh tưởng tượng. hình cũng lững thững bước lại ngồi xuống bên cạnh Lâm rồi nói. Bác về nhà từ sáng đến giờ có thấy trong nhà bác có hiện tượng gì bất thường không ạ Lâm lúc này thở dài rồi gật đầu. Có. Có. Vừa hồi nãy, lúc mà em đi sang gọi bố anh đi xem người chết, thì cũng mới trước đó có một vài phút. Còn nick nhà anh nó cắn nát đầu một con hổ mang to bằng cổ tay của người lớn. Nên mà con rắn bị cắn chết lại đúng trên nắp mộ cung bà nội. Bố mẹ anh không dám động vào mà phải chờ ý kiến của thầy sinh, cho nên là vẫn còn để ở trên đó. Bây giờ không biết bố mẹ anh ở nhà như thế nào rồi. Ánh mắt của Ngân đột ngột thay đổi, bàn tay của anh ta nắm chặt lại. là một nụ cười thật nhạt. Hình để nói vâng quơ Thì cũng đúng, cũng không nên động vào làm gì Làng mình thật thần gián nên, nên là cẩn thận là đúng Nói xong câu ấy thì bên Hân đứng dậy đi nhanh ra ngoài ngõ Để mang Lâm ngồi đó một mình Bên trong nhà những người lớn tuổi trong đó có cả ông lão dài nhất họ Và cả ông Hiến vẫn đang nhìn ra bên ngoài theo dõi Lâm Nhưng sợ Lâm sẽ làm điều gì gây bất lợi cho họ vậy Lâm biết mình bây giờ chỉ có thể ngồi đây mà chờ ông thầy sinh tới để làm lễ tế cho Thắng, thì mới biết có thể rời khỏi đây được. Ngồi thân thở nhìn xuống con đường làng từ trên cao, đang mơ màng suy nghĩ thì Lâm bị giật mình, bởi anh vừa thấy có một con rắn hổ mang lớn vừa bò cất ngang qua đường. Trong kho chùi chật hẹp, cô y tá ngồi nép sát vào góc tường, một tay dùng quạt để quạt cho hai mẹ con của xa. Ánh mắt lấm lem nhìn Thảo Thắng sợ sệt. Thắng dở lưng vào vách tường đối diện với cánh cửa nhìn cô y tá rồi hỏi. Cô y tá họ hàng gì với nhà này không? Y tá của xã thường chỉ chăm sóc bệnh nhân tại trạm. hơn nữa sau sinh công việc này phải là người nhà họ làm chứ? Sao mà cô ta phải ở lại đây làm việc này? Đã vậy lại còn có một nơi nó không dành để cho con người ở. Cô cũng là con cháu của trong dòng họ này sao? Cô y tá liền lắt đầu. Em không có họ hàng gì với họ. Công việc này đúng là không phải công việc của em làm Thế nhưng mà em không còn lựa chọn nào khác Anh thì sao chắc cũng bị chúng nó lừa về đây đúng không Thắng cười nhẹ rồi nói Không tôi không có bị lừa đưa về đây Tôi đang bị mấy người này hiểu lầm Chờ giải quyết xong thì tôi cũng quay lại thành phố Cô y tá không nói gì mà cúi đầu im lặng tiếp tục công việc của mình Thắng tiếp tục cất tiếng hỏi cô gái Này khi nãy cô hỏi tôi như vậy thì tôi đoán là cô làm việc ở đây Hoàn toàn không phải là do cô tự nguyện Mà là do họ lừa cô đến đây phải cấm Phải mất một khoảng thời gian khác dài Thắng càng hỏi đến lần thứ ba Thì cô y tá mới trả lời Giọng của Lý Nhí nói thật khẽ Nhưng là sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy Em đúng là bọn họ bị lừa đưa về đây Ban đầu em nghĩ chỉ vụ cho đến khi hai mẹ con họ an toàn em sẽ về thôi Nhưng mà sau khi xong việc họ không cho Họ bắt em ở lại đây Đôi mắt của cụ y tá tiếp tục liên hỏi tiếp. Tôi thấy họ đâu có chói chân tay của gì chứ. Cánh cửa này là vừa rồi chắc họ sợ tôi bỏ trốn. Cho nên là dùng khóa để khóa cửa lại chứ. Chỉ trước đó thì họ đâu có khóa chốt làm gì chứ. Sao cô không trốn đi? Trốn rồi ra ngoài báo công an cho người ta đến làm việc. Thế có phải là xong luôn rồi không? Cô gái lập tức đưa tay lên miệng ra hiệu cho Thắng nói nhỏ lại. Đừng mắt nhìn hai mẹ con đang nằm dưới đất. Thấy cả ngày vẫn còn đang ngủ hoàn lành Thì cô mới yên tâm rồi nói Không trốn được họ đâu Bây giờ những người này không có bình thường Công an rồi chính quyền bây giờ có cũng làm ngơ Mặc sống mặc chết của dân làng rồi Bởi cứ có ai đó muốn điều tra Bằng được vấn đề thực sự đang diễn ra ở làng Thì họ lập tức gặp chuyện không may Thậm chí là có người Còn để ảnh hưởng đến cả gia đình Của người thân Không chỉ một người mà có quá nhiều người rồi bị Cho nên là bây giờ anh con lên xã báo cũng không có ai dạy gì Và trong làng đều tra giúp anh đâu Mà đặc dĩ lắm thì họ cũng chỉ vào cho con lễ rồi đi luôn Còn trốn khỏi đây thì em không dám Thằng Ngân nó nói rồi em chỉ cần trốn thì cả nhà em không toàn mạng Em không muốn vì em mà bố mẹ cầm bất cứ một chuyện gì Cả đời bố mẹ em đã vất vả lắm Anh không biết thôi Trước đó dạo tháng Trưng có một chị làm cùng em Không nghe lời của thằng Hân Và rồi thì đứa con duy nhất của chị ấy ngã xuống giếng chết. Không những vậy mà chị ấy còn tận mắt nhìn thấy. Đứa bé đợt đắn đi tới gần giếng trèo lên, nhảy xuống giống như là bị ma rủ. Chị ấy có gọi như thế nào cũng không được và bất lực nhìn con chết ngay trước mắt. Thắng đạo mất suy nghĩ bồn hồi anh cười nhìn cô y tá. Cô nói thế nào chứ? Ông Hiến với mẹ ông là lão kia tôi nhìn thấy họ giống người xấu. Còn thằng ăn kia cái nấy mà không có nó giải vây. Thì khéo tôi bị mấy người lớn tuổi đó xe xác. Vì lại nếu mà tôi hiểu theo cách cô, thì chẳng lẽ thằng Hân đó điều kiện được ma quỷ hại người. Chuyện này hoang đường lắm, không có đúng đâu. Cô gái gương mặt nghiêm nghị kháng gắt. Anh về đây được bao lâu rồi? Anh đã tận mắt thấy những chuyện không bình thường ở ngôi làng chứ? Em không tin là anh chưa thấy. Và anh có thể giải thích được mọi chuyện không? Nếu như đã có ma quỷ thật, thì đương nhiên em cũng tin có những cái kẻ có thể dùng chúng như một công cụ để hại người khác. Câu nói của cô y tá làm cho thắng thức tỉnh, cô gái nói đúng, nếu như anh tin có ma rồi thì chẳng có lý do gì mà anh lại không thể tin có những người sẽ dùng các loại bùa chú hoặc tà thuật gì sai khiến chúng. Nhưng nếu vậy thì kẻ làm thắng nghi ngờ nhất phải là gã thầy sinh và tên đi cổng gã chứ không thể nào là ngân, anh tiếp tục nói. Vậy theo cô thì kẻ đang dùng bùa chú để hại người là ai, tôi đoán chắc chính là gã thầy sinh đó có đúng không? Cô gái liền lập tức gật đầu, vâng, em cũng đoán là chính gái chứ không ai khác, giàu cả làng bị bệnh rồi lão có thể chữa được đơn giản. Theo em đó chính là chiêu trò của lão ta, để lấy niềm tin của dân làng rồi âm thầm làm những chuyện khác. Em chỉ không rõ bọn họ hại chết bao nhiêu người như thế là có mục đích gì. Tháng khá ấn tượng với suy đoán của cô bé y tá này, gấm lại cho thật kỹ thì anh thấy những phán đoán của cô gái không phải không có cửa sở. Bóng dương anh nhận ra ngoài cái ánh mắt tỏ vẻ luôn sợ hãi kia. Là một cô gái mạnh mẽ thông minh và vô cùng quyết đoán. Anh gái mỉm cười rồi hỏi. Cô tên là gì? Không còn đề phòng Thắng như trước kia nữa. Cô gái nhìn Thắng trả lời một cách tự nhiên. Em tên là Minh Thư còn anh? Tôi tên Thắng không phải là người vùng này. Minh Thư khẽ cười rồi nói. Anh không cần nói em cũng biết không phải là người vùng này. Em bảo anh từ đầu rồi mà. Anh bị người bạn của anh lừa về đây rồi. Theo em, anh nên nghĩ cách chạy khỏi đây. Tuy là khó nhưng vẫn còn hơn là ở đây mà chờ chết. Thắng lắc đầu khẳng định chắc nịch anh không. Cứ đừng nói thế tội nghiệp cho thằng bạn tôi. Tôi chắc chắn là nó không có lừa tôi đâu, hiểu lầm thôi mà. Mình thử nghe vậy thì lắc đầu. Em nhìn anh thì cũng không giống cái kiểu người dễ tin tưởng người khác cho lắm. Mau là niềm tin của anh không bị phản bội. Thắng liền cười rồi đáp. Càng nói chuyện với cô tôi lại càng cảm thấy Cô là một người con gái thông minh khá thú vị Hỏi lại cô câu này tôi thấy nó hơi buồn cười Nhưng tôi cần phải xác nhận lại lần nữa Cô có tin chắc Trong ngôi làng này có rất nhiều ma quỷ không Không một chút do dự Mình thử liền đáp Đương nhiên rồi Em không những chỉ nghe đồn Mà thực sự thấy chúng bay lượn lửng chứ không chung Phải nói đó là một trải nghiệm Mà cả đời này em không thể quên được Có lẽ anh chưa trải nghiệm đủ Anh chỉ cần ở ngôi nhà này qua đêm nay Thì anh sẽ có câu trả lời cho bản thân Là những thứ mà thường chỉ có trong tưởng tượng Thầy không nói gì nữa Thò tay vào túi kiếm chiếc điện thoại của mình Nhưng mà điện thoại di động của tháng đã mất từ lúc nào Anh liền sờ soạn xung quanh người Rồi lại lục tìm dưới đất Phía bên trong Minh Thư lại nói vọng ra Anh tìm điện thoại phải không Đừng có mà cố tìm nữa Điện thoại của anh bị bọn nó lấy cắp rồi Anh không thể gọi ai cứu viện được đâu Bỏ lại chết ở đây hay là chạy thoát được anh có quyền lựa chọn của riêng mình. Bỗng có tiếng trẻ con cười vang lên khán khách, cả thắng và minh thư đều giật mình nhìn về phía tiếng cười. Sẽ đánh đứa bé đang lăn quằn lăn lại, đôi mắt thao láo không chớp nhìn trầm chầm, chầm vào hai người. Hai bàn tay vỗ vội nhau như người ta đang vỗ tay tán thưởng ai đó, vừa phát biểu một ý kiến hay trong cuộc họp. Thắng lấp bắp nhìn minh thư rồi nói: "Nó, nó vừa mới đẻ mà." Sao có thể là làm được hành động khi chứ Mình thư cũng hốt hoảng không kém Bởi chính cô vừa đợt tận mắt nhìn thấy Trong con người của nó ánh lên Một thứ ánh sáng màu đỏ quỷ dị Kinh hại suy chút nữa Thì cô đang hết toán lên Thế nhưng mà bản năng mách bảo Khiến cho cô đã kịp lấy tay của mình bịt miệng của mình lại Cô đưa mắt nhìn thắng như cầu cứu Bản thân của thắng bây giờ Thì cũng sợ hãi không kém Nhưng bản lĩnh của một người đàn ông mách bảo Thắng phải thực sự bình tĩnh trong hoàn cảnh này. Anh đưa tay ra ví trước chấn an minh thư, bình tĩnh thì cô đừng sợ, vẫn còn có tôi ở đây mà. Nó dứt lời anh từ từ đi lại gần bên cạnh đứa trẻ, đôi mắt của nó cũng liền truyền đồng nhìn về phía của Thắng. Cái ánh mắt của nó khiến cho Thắng phải dừng chân lại không bước tiếp nữa, bởi nó không phải là cái ánh nhìn ngây thơ của một đứa trẻ vừa mới sinh ra, Mà ánh mắt ấy nó tinh danh và gian xào Như của một người trưởng thành Dường như nó cũng biết Thắng đang nhìn nó Bằng một ánh mắt soi mói Cho nên tiếng cười khanh khích của nó Cũng lên im bật Nó và Thắng ngài cặp mắt nhìn thẳng vào nhau Không khí trong kho cười đột ngột Trở nên tĩnh nặng Vì Thắng thời gian lúc này như ngừng lại Thính giác bị tê liệt Anh không còn nghe được bất cứ âm thanh gì Ở xung quanh mình nữa Đột nhiên đứa bé nguyện miệng cười Đấy nhằm hiểm Của tim trong lồng ngực của Thắng như sắp không chịu đựng nổi muốn nhảy ra ngoài Nhưng đúng vào cái lúc hai mắt của Thắng đang sắp sửa hoa lên Thì có một bàn tình nhanh như cắt túm lấy thằng bé Giận mình quay ra Thắng kinh hãi hơn khi thấy người mẹ của đứa bé đang nằm ngất ở dưới đất Từ khi nãy mà đất tỉnh dậy từ lúc nào Chỉ ta ôm trần đứa con vào lòng rồi đưa mắt nhìn Minh Thư và Thắng hoàng hút Các người là ai sao lại ở đây Muốn mang nó đi cho con quỷ ấy có đúng không? Ta sẽ không bao giờ cho chúng mày được toại nguyện đâu. Minh Thư vội vàng giải thích. Chị xa. Em Thư y tá xã đây. Chị nhận ra em chứ. Em được anh Hân mời đến đây. Để chăm sóc sức khỏe cho mẹ con chị mà. Sa có vẻ đã nhận ra Minh Thư. Ánh mắt nhìn Minh Thư không còn cầm hận như trước. Nhưng mà đột ngột còn lại hướng ánh mắt như hình viên đàn nhìn về thắng. Là mày đúng không? Mày mới chính đã kể được nó nhỏ trực ở đây, để đem con tao đi. Tao nhất định không để cho chúng mày đạt được mục đích. Rất lời xa dùng một tay nhấc bồng đứa bé lên cao, cả mắt điên dài nhìn vào đứa con rồi lầm bầm. Mẹ xin lỗi, kiếp này mẹ con mình không có duyên ở với nhau. Nếu có kiếp sau mẹ con mình được tái hợp mẹ hứa sẽ bảo vệ con yêu thương con nhiều hơn để trả nợ cho con nợ kiếp này. Đứa bé lại bật cười, cổ của nó lúc này chắc hẳn cũng bị đau vì bị mẹ của nó nắm rồi nhắc lên cao. Nhưng nó lại không khóc mà bật cười khinh khách. Hai bàn tay nhỏ xíu liên tồn vỗ vội nhau đầy thích thú. Xa ánh mắt trở nên điên dại hơn, bàn tay xiết chặn vào cổ của đứa con. Minh Thư liền vội vàng đẩy tay của chị ta, toàn giật lại đứa bé. Nhưng ngay lập tức cô bị người mẹ xô ngã. Thằng cũng lao vào nhưng anh cũng chẳng khác hơn Minh Thư là bao. Anh cảm nhận đường rất rõ, một người mẹ có một sức mạnh ngang với cả một người đàn ông cao lớn. Cánh tay của chị ta nổi lên những đường gần quốc. Sợ đứa bé đã bị bà mẹ giết chết, cho nên Thắng hướng mạnh ra ngoài cửa rồi gọi lớn. Ai đó cứu, chị xa chị ấy sắp giết đứa con nhỏ này rồi. Lâm đang ngồi ở bên ngoài, nghe tiếng hét làng hết của Thắng thì định chạy lại. Nhưng anh bị hai người đàn ông trong họ cản lại một gã nhếch mép cười khinh bỉ rồi nói: bạn của mày diễn kém quá, mày thường nghĩ xem con sa đẻ non xong ngất đi. nếu mà nó tỉnh lại thì cũng chẳng có sức mà làm gì. trong khi ở đó có ngay đứa thanh niên to khỏe như con trầu bồng ở đó, kệ nó gào cho chán rồi nó sẽ tự nghĩ không cần phải vào. mắng cho lâm cầu xin thế nào nhưng hai người đàn ông kia vẫn nhất quyết không cho. lâm điền chạy vào trong nhà nơi mấy lão già đang uống rượu. Và từ bên trong miệng những làn khói trắng mở ảo. Lâm để nói lớn. Chú Hiến, trong kho củi có chuyện rồi. Chú ra bảo mọi người mở cửa ra. Rồi vào trong đó kiểm cho xem sao. Ông Hiến nhấc chén rượu. lên tu buồn hơi cạn sạch rồi nhìn Lâm nói. Ở đây ai cũng nghe thế chứ không chỉ riêng mình mày nghe thấy. Đi ra ngoài chờ thầy sinh để có làm phiền chúng tao. Bết lệnh Lâm quay ra ngoài hóng về phía cửa kho củi. Bên trong tính hết kiểu cứu của Thắng và cả cô y tá trẻ vẫn phát ra đầy hoàng hút. Sao một tay vẫn nhấc bồng đứa trẻ lên, dùng hết sức để bóp. kêu cứu mãi mà không thấy ai vào, Thắng nghĩ cơ hội sống sót của đứa trẻ coi như là chấm dứt. Không những đã qua đến 4-5 phút đồng hồ, nhưng đứa trẻ khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Nó vẫn nhìn chăm chầm vào khuôn mặt của mẹ nó vỗ tay thích thú. Cả Thắng và Minh Thư đều ngạc nhiên. Như vậy thì những thứ mà cả thắng và Minh Thư ghi trước đó đã thấy chứng minh cho họ một điều. Đứa trẻ vừa sinh ra chắc chắn đó không phải là một đứa trẻ bình thường. Cả tiếng chân chạy từ ngoài vào cùng với tiếng chửi lớn của ngân Mở cửa ra cho tôi. Cả chú có nghe tiếng người cầu cứu bên trong không hả? Uống cho lắm rượu và dịch lũ hết cả rồi. Hai người chú họ của ngân cũng đúng chạy vội vàng tới mở cửa. Hân kiểm tra lại món đồ quan trọng anh ta bỏ vào bên trong túi áo. Khi thấy nó vẫn còn nguyên ở vị trí cũ, Hân mới bước vào bên trong, cải thưởng kinh hoàng trước mặt không làm cho Hân giật mình. Anh ta bình tĩnh lại gần người vợ, nhanh như cắt anh ta lấy đứa con ra rồi trời. Loại mày không bằng cầm thú, mày muốn giết con đẻ của chính mày, cút khỏi nhà tao. Con tao từ nay không cần mày làm mẹ nữa. Biến khỏi đây, đừng để tao gặp loại loại như mày, cút đi. Tao cho mày đúng 10 phút để dọn đồ ra khỏi đây Sao không nói gì mà đứa cầm mắt oán hận nhìn hân Anh ta cũng bước vội ra ngoài Đứa trẻ trên tay của Ngân lại nhìn hân mà nhuận miệng cười Hai tay giờ lên cao vào nhau Theo từng nhịp đập chậm rãi Thắng định đi ra bên ngoài Nhưng anh đã bị hai gã đàn ông trung tuổi chặn lại Một gã đền đến tiếng quát Mẹ chúng mày một lứa quỳ dữ giống nhau Để nhân cơ hội chuẩn có phải không cút vào trong Bệnh thư liền nói Bây giờ mẹ con chị xa khỏe mạnh lại rồi Các chú cho chị ấy về đi Cháu đã hoàn thành công việc của mình Ngoài trạm mi tí xã còn rất nhiều bệnh nhân khác cần đến cháu Thằng cũng nói thêm Đúng rồi đó Cô ấy là y tá của xã Các ông giữ cô ấy ở lại đây thế này là không hợp pháp Khi nãy mẹ con chị xa còn yếu Thì tôi còn tạm có thể chấp nhận Nhưng bây giờ rõ ràng mẹ con chế nó Hoàn toàn không có vấn đề gì về sức khỏe Cho nên à, cho quấy về đi. Cả hai gái đàn ông cùng ngứng đôi mắt của mình vì phía thắng. Một gã liền nhếch mép cười đáp. Mời có gặp nhau một lúc thôi mà đã binh vực nhau sao hả? Con xa này khỏe rồi tao biết. Tao cũng có mắt mà. Nhưng mà mày yên tâm. Tao đã báo liền xa là nó vẫn mệt. Xin xa cho cô y tá thư ở lại chăm sóc vài ngày. Việc giữ cô y tá ở đây có hợp pháp hay không là do chúng ta quyết định. Làm gì đến lượt mày lên tiếng? Rất lời thì gã đóng mạnh cửa. Cẩn thận lại một cách chắc chắn rồi cất tiếng cười lớn trước khi bước trở lại hít nhà. Còn lại ba người trong kho củi minh thư sợ hãi nếp vào người của Thắng. Nhìn ánh mắt hồng dữ như còn thú hoang trong cơn tin dài của xa, đến bản thân của Thắng cũng đang cảm thấy ở hớn lạnh. Không biết rồi tiếp theo đây chị ta sẽ làm gì hai người. Chắc chắn nếu sẽ đeo chuyện với hai người thì những kẻ bên ngoài sẽ mặc kệ mà thích thú chứng kiến. Lâm còn lẽ cũng bất lực mà đứng nhìn Bởi mình anh không thể nào mà chống lại được cả đám người đông đúc với tính cách kỳ quái kia Xa từ lúc quay mặt nhìn xuống Thì hai người đang run rẩy nép sát vào góc Khả nhếch mép cười cô ta trầm rãi rồi cất tiếng Không cần phải sợ Tôi không muốn làm hại hai người Giá như hai người khi nãy đừng làm ầm lên Thì bọn chúng sẽ không biết mà vào đưa con tôi đi mất Minh Thư mặc dù sợ nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi ngược lại. Chị nói thế mà nghe được hả? Nếu như mà chúng tôi không cản chị lại thì chị đã giết chết chính đứa con của chị đẻ ra rồi. Rồi chị có vấn đề với chồng thì cũng không nên trút dần vào đứa con đỏ hòn mới sinh ra được có vài ngày. Người ta nói hồ giữ không ăn thịt con, vậy mà chị lại dám làm chuyện đó. Chị có còn nhớ hành động của chị khiến nãy không? Hay là khi đó đầu óc chỉ không tỉnh táo để mới hành động như vậy? Sa lại nhếch mép lên cười thêm một lần nữa Thế nhưng mà lần này trong ánh mắt của sa lộ rõ về thất vọng Cô gái cật đầu trả lời Minh Thư "Có nhớ, tôi còn nhớ tất cả những gì mà lúc tôi sinh ra đứa bé Rồi sau đó ngất đi Tất cả những gì diễn ra xung quanh tôi Thì tôi đều nhớ rất rõ Nói đến đây chắc cả hai người hiểu Mà không hề bị ngất mà tôi chỉ cố ý giả vờ thôi. Hai người không biết chứ hai người vừa cứu được nó gọi nguy hiểm thế nào đâu. Nên là con tôi một phần đúng nhưng gọi nó không phải con tôi thì cũng chẳng sai. Thắng bị những lời của sản làm cho rối loạn. Rõ ràng đứa bé do cô ta sinh ra, sao cô ta có thể nói những lời đó? Minh thư lập tức đã thay anh hỏi câu hỏi mà chính anh cũng đang muốn hỏi xa. Ánh mắt của xa đang từ căm hận Lại trở nên có gì đó sợ hãi Sau nói của xa cũng không còn Giữ tưởng hơn khi nãy Mà đã nhẹ nhàng hơn đôi chút Thân xác của nó là của tôi Điều này không sai Nhưng mà hồn thì không phải con tôi Thực ra thì con tôi đã bị chúng nó Giết chết từ khi nó còn chưa chào đời Cái thứ đang ở trong Thân xác của tôi Nó bị một con quỷ giữ Nó chính là thứ đã gây ra Những cái chết thảm mở nặng này Tháng Trần để ý đến ánh mắt của đứa trẻ khi nãy, nhìn vào đôi mắt của xã anh cảm thấy những lời nói vừa rồi của cô, nó không giống với ánh mắt của một người không bình thường, trái lại nó rất nghiêm túc và thắng hiểu chuyện này có quan trọng thế nào, anh liền vội vàng hỏi. Vậy là những cái chuyện kê sở trong cái làng này đều là do con người gây ra có đúng không? Thế nhưng làm sao mà chị lại biết được chuyện này? Sao buông một tiếng thở dài, cô dựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi xuống một cách mệt mỏi. Cô định kể lại toàn bộ sự thật cho Thắng biết, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tin vào Thắng, cho nên cô chỉ trả lại câu hỏi dài của Thắng bằng một câu cộng lớp. Chị thấy khi nãy lúc tôi bóp cổ nó chưa? Theo cậu thì có đứa trẻ mới sinh nào chưa được tôi bóp cổ lâu đến như vậy mà nó không chết? Không khóc mà lại còn cười được cấm? Suy nghĩ toàn bộ sự việc thắng cảm thấy những lời nói của người mẹ không phải là không có lý. Anh liếc mắt nhìn sang Minh Thư rồi nói nhỏ. Cô nghĩ thế nào chứ? con từng ai chăm sóc đứa trẻ sau sinh. Cô có thấy nó có khác gì với những đứa trẻ bình thường không? Minh Thư khẽ dùng mình cô nút đừng mến nước bọn rồi giọng run dày. Có, nó hoàn toàn giống với những đứa trẻ khác. Khi vừa sinh ra nó đã có những hành động kỳ quạc mà một đứa trẻ vừa mới sinh không thể nào làm được. Thế nhưng mà em chỉ nghĩ nó là đứa trẻ được sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Biết đâu thì nó lại càng như những khả năng đặc biệt khác của người bình thường, cho nên là em không nghĩ nhiều. Cho đến khi mà em nhìn sâu vào hố mắt của nó, ít nhất thì không dưới hai lần con ngươi của nó chuyển sang màu đỏ, nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc, chứ mắt nhìn lại thì không thấy gì nữa. Thắng đưa mắt nhìn người mẹ, chị ta lúc này đang gục đầu xuống gối, nhìn thấy người gầy gò Đầu óc bồ sổ như là lâu lắm không có được chảy gọi. Ta không còn ác cảm với chị ta nữa mà trong lòng có chút thương cảm. Anh chắc đoán chắc người này biết nhiều chuyện ở đây. Phải làm cách nào đó để chị ta nói ra sự thật. Nhưng biết được sự thật rồi thì phải tìm cách nào đó để giải quyết là một điều không dễ bởi cái thiết lực hắc ám đang gieo nỗi kinh hoàng cho người dân ở đây thất dùng tay cây cả bầu trời. Bên ngoài cổng có tiếng người nói chuyện ồn ào. Chẳng tiến sát lại nhìn qua khe cửa. Đám người đó chính là lão thầy sinh và gác đệ tử. Phía sau là ông bà Lâm. Cả hai ông bà ánh mắt tỏ ra lo lắng, đang cố gắng giải thích điều gì đó với lão thầy. Thì trong sân lâm chảy ra đứng trước mặt của ông thầy ánh mắt mừng rỡ. May quá thể đến rồi. Thầy Minh Oan giúp bạn con với hả? Bạn con không phải là người mang họa tới như ai đó đồn thổi phải không thầy? Ông thầy cười nhẹ nhìn lâm duy tử tốn. Thầy vừa tới nhà con xử lý xong con rắn bị cắn nát đầu ở trên mộ của ông bà nội con. Con phải hiểu chuyện là tự dưng rắn thiêng bỏ vào mộ nhà ông bà nội con. Rồi chết thảm ở đó là chuyện không may. Bạn con không phải là ma quỷ ở cái này. Thầy khẳng định nhưng mà có thể sự xuất hiện của nó sẽ làm cho tai họa đến nhiều hơn. Con cứ để thầy làm cho nó cái lễ giống với vợ của thằng Hân là xong. Lễ tế xong rồi thì con đưa cho nó đi khỏi làng. Thầy làm như thế không phải là để làm khó. Mà chính cái là an toàn cho gia đình con là điều đầu tiên Rồi sau đó là cả dân làng của mình nữa Lâm nghe ông thầy khẳng định trước mặt mọi người Thắng không phải là ma quỷ thì cũng yên tâm hơn Lê Tế ở làng thì anh cũng đã chứng kiến nhiều Nó không hề ảnh hưởng gì đến tính mạng hay sức khỏe của Thắng Và chỉ là vấn đề thời gian Lê Tế nhanh nhất cũng phải gần 3 giờ đồng hồ mới xong Thế khi mà chờ ra thị trấn để lấy ô tô của Thắng trở về thành phố Có lẽ cũng đã muộn Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi Lễ tế có lâu không thầy Hai đứa bọn con phải về thành phố Còn có chuyện phải lo Nhanh lắm không có giống như những buổi lễ trước đây đâu Đưa giờ đồng hồ là xong Lâm liền mừng rỡ sự dục Nếu vậy thì thầy lễ tế Luôn giúp bạn con với Con sẽ bảo nó tuân thủ các quy tắc Trong tế lễ không làm hỏng việc đâu Các thanh niên đi bên cạnh ông thầy Suốt nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng Lễ tế này sẽ dùng máu được cắt từ đầu của con gà trống đen vào bàn mày nên chuẩn bị tinh thần trước. Lâm Điện ngạc nhiên rồi hỏi sao lại phải dùng máu? Chẳng phải quy tắc lễ tế ngày bất cứ gì khác của làng mình trước nay sẽ không dùng đến máu, không sát sinh động vật sống. Các thanh niên trợn mắt nhìn Lâm duyệt quát chứ không làm thì bây giờ làm không dùng máu thần linh sẽ không giúp chúng mày đi khỏi làng được mày còn thắc mắc nữa thì chúng mày sẽ ở lại đây luôn không cần phải đi nữa. Bố mẹ của Lâm vội vàng chạy tới mắng con rồi rối rít xin lỗi ông thầy. Ông ta liền xua tay nói. thế được rồi bỏ qua, thằng Lâm đi nói với bạn con chuẩn bị tinh thần làm lễ. Phải nhớ là lúc thầy dùng đầu vào gà đen quệt máu lên mặt thì nhất định là nó phải ngồi im. Nếu như nó có bất cứ một phản ứng gì thì ảnh hưởng đến buổi lễ tế thì thầy không thể đảm bảo cho nó đi khỏi đây. Lâm ngay lập tức đồng ý, anh nhanh trần bước về phía kho củi, Bên trong chị Sa cũng nghe thấy hết mọi chuyện đọc bên ngoài. giờ thì chị ta cũng mới dám chắc chắn. Thắng cũng chỉ là một nạn nhân giống mình. cô ta đương mắt nhìn dòng của Thắng Hoàng Vút. Đừng, cậu không được làm cái lễ tế đó. Nó là tế lễ linh hồn của mình cho quỷ giữ. Cả đồng ý đồng nghĩa là cậu sẵn sàng giao nộp linh hồn của mình cho chúng. Như vậy cậu có sống cũng không khác nào chết. Cậu không những không thoát khỏi bàn tay của bọn chúng. Mà còn có thể làm hại thêm người vô tội khác nữa thằng lúc này liền hỏi Chị nói tôi không hiểu Chẳng phải chính ông thầy đó Đã từng làm tế lễ đó với chị Thế nhưng mà đến giờ tôi vẫn thấy chị hoàn toàn tỉnh táo Cũng không, không bị ma quỷ nào mắt đi Chị không bị Thì tại sao tôi bị chứ Cánh cửa gỗ mở tung ra Lâm bước vào bên trong dục thắng đi ra ngoài Lưng ánh mắt thương cảm nhìn Hai người con gái của anh cố gắng nói nhỏ Hai người cố gắng tạm thời Ở trong này Tôi sẽ tìm cách để họ thả hai người ra. Tôi nghĩ nhà thầy sinh quên bảo bố con chú hiến cộng mấy ông cổ trong họ kia là được thôi. Thắng cũng lên tiếng chấn an hai người. Tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để đưa hai người ra ngoài. Khi nào hai người thực sự an toàn rồi, thì tôi mới rời khỏi đây. Tôi sẽ không bỏ rơi hai người đâu. Giang điện đắt đầu nhìn thắng và lâm ánh mắt vô cùng buồn bã tay tay cô run rẩy lấy từ trong người ra một vài nhỏ đưa cho thắng rồi nói cậu đeo cái này vào trong may mắn mong là cậu sẽ an toàn mà rời khỏi nơi đây các cậu muốn cứu cô y tá kia phải được công an huyện để họ đưa người vào đây đừng bao giờ tìm công an xã bởi công an xã cấp vị chúng nó thao túng cả rồi còn tôi thì không cần đâu cuộc đời tôi coi như là chấm dứt từ khi con tôi bị nó hại chết Bên ngoài có tiếng quát của các thanh niên đi cùng thầy sinh. Hai cái thằng danh con kia, con anh lên không thể bảo, chúng mày bàn bạc cái gì mà lâu thế, nhanh không thể đổi ý bây giờ. Thắng nhận lấy túi vài của chị xa nhét vào trong người, khét gật đầu trong hai người rồi cùng lâm bước ra ngoài. Trong lúc này thì đám người trong nhà cũng đã bước xa, đứng trên hiên nhà đưa mắt nhìn lâm và thắng với ánh mắt lạnh lùng. Chính bản thân Lâm còn đang cảm thấy mình đang lặng giữa một bộ tổng xa lạ về những thứ nghỉ lễ, cúng tế kỳ quái, chứ không phải là đứng giữa những người mà được coi là họ hàng thân thích. Thắng đi phía sau tất cả tiếng nói nhỏ với Lâm. Tôi nghĩ sau vụ này ông nên chuyển họ thôi, dòng họ của nhà ông bây giờ hình như không còn ai chấp nhận một người cháu như ông nữa. Nói thật chuyến đi nghỉ ngơi này của tôi có ý nghĩa quá, cả đời cũng không được mất. Sau vụ này về thành phố tôi sẽ viết một bài kể lại toàn bộ những gì ở đây Chỉ sợ là người ta không tin nghĩ tôi bị đặt chuyện thì tiếc Lâm quay lại rồi khẽ gắt Giờ này là dần nào giờ còn đùa được Đừng có nói gì nữa Ông nhớ phải im lặng Có lẽ lần lễ này sẽ là hơi tờ một chút Nhưng vì tự do ông nhớ đừng làm thầy sinh giận Tôi bị mất điện thoại rồi không còn cách nào Cho nên ông phải chịu có Chỉ nếu còn điện thoại thì tôi đã tìm cách gọi bạn bè trợ giúp Thắng cái chiếc miệng rồi đáp. Không cần giải thích. Điện thoại của tôi cũng bị bọn nó thóng mất lúc nào không hay. Khi tôi phát hiện ra điện thoại của tôi biến mất. Tôi cũng đón được điện thoại của ông chắc chẳng còn. Yên tâm đi. Tôi sẽ ngồi im cho lão thịt đó muốn làm gì thì làm. Chỉ mong lão ta đừng lấy mạng tôi là được. Tiến lại phía trước ông thầy sinh. Thắng quân bàn tỏ ra bình thản Ông thầy sinh chỉ vào phía tấm chiếu vẫn còn loạn lộ những vệt đen lớn. Như là vết máu cũ đã khô. Vừa đừng ông Yến chạy ra ở giữa sân rồi dục ngồi xuống đó chờ một chút. Thắng định bước đi thì các thanh niên đi cổng với thầy sinh, liền túng chặt lấy thắng mà lôi về phía chức chiếu. Vừa kéo gã vừa nói nhỏ vào tay của thắng, đây là hậu quả của việc chúc mày không nghe tao. Thật đã nhắc mày nên đi khỏi làng này càng sớm càng tốt, phải mà mày cố tình không đi, tao vậy còn theo thằng Lâm đến ngôi nhà này. Mày tự tìm tao đến cái chết Cho nên mày đừng có mà trách ai Trách mày đã không nghe lời Của tao mà thôi Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe